Các bạn đang nghe tại đọc Đang ngồi ở cái bàn máy pagoda hoặc trên cái sập gỗ lớn. Ngồn ngang vài vụn thước dây phấn vẽ dao kéo, nhất loạt bỏ giờ công việc bước nhanh xuống. Chỉ trừ đào ung dung tiết lại bên mẹ, hân hoan mỉm cười chào thông, còn ba cô chị thì lao vội vào bồn trong. Các cô nhốt nháo bỏ chạy, chỉ vì thông đến bất ngờ, các cô không biết trước để ăn mặc trải chuốt. Đào biết bố mẹ Phương và thầy Thông đến gặp mẹ mình vì bản mật tin mà cô thông báo. Cho nên cô bạo dạn nháy mắt với Thông và khẽ gật đầu chia sẻ. Khách ngồi vào bàn rồi, bà quản quay lại làm bộ mắng đào theo thói quen. Ờ hay, cái con này không xuống bếp đun nước pha trà mời ông bà trưởng ngấp với thầy Thông. Đứng làm gì vậy? Lấy coi trà mạng sen trong tủ ạ. Đào nhìn Thông bẽn lẽn quay vào. Vợ Quỳnh vội gạt đi. À, nước nôi gì bà Quản à, Chúng tôi có tí việc Tạt qua gặp bà một tí rồi về ngay Chẳng dám làm phiền bà lâu Rất lời chị đưa mắt nhìn thông thúc dục Thông hiểu ý Hắng rộng rồi nhập đề Anh nói nhỏ một chút Nhưng chậm rãi và rõ ràng à, Thưa với bà Quản là cái câu chuyện Người ta đồn đãi về cha phó với lại cháu Phương Ông bà Quỳnh với tôi đã điều tra kỹ rồi Họ nói láo đấy bà Tôi dám quả quyết với bà như thế Không có thật đâu Hoàn toàn không có thật Chúng ta vội vã quá oan cho cha với cháu Phương Mà lại mắc tội với Chúa Chúng tôi kéo đến gặp bà Quản là vì thế Bà Quản trốn mắt nhìn Thông Rồi lại nhìn vợ chồng Quỳnh Mồm hái ra một cách sừng sốt Lời của Thông bao giờ cũng là lời khả tín huống chi lúc này bà đang có thiện cảm với Thông Vì bà biết Thông chưa yêu ai Biết đâu chả là con rể tương lai của bà Khá lâu bà mới lên tiếng à, à, à, oh, hay. Ờ, hay Nhưng mà chính ông trường ấp mới bảo với tôi lúc nãy là, là là Quỳnh sợ quá vội dơ tay phân trần Bằng một câu ngỡ ngẩn Thì tôi cũng nghe người ta đồn thế thôi Vợ Quỳnh bực tức cắt ngang Anh nghe người ta nói xấu con gái anh Không binh thì thôi lại hùa với, với thiên hạ là sao Rõ thật là hổ đồ Đến lượt thông nhảy vào giảng hòa để xoa dịu sự căng thẳng không đúng lúc của vợ chồng Quỳnh. Đồng thời cũng để bà quản. Thấy rõ được sự tác hại của tin đồn, dù là vô căn cứ. Anh hước về phía vợ Quỳnh dài dòng kể. Xin bà bớt giận. Bà cũng nên thông cảm hoàn cảnh của ông. Ngày xưa bà mẹ ông Tăng Sâm đang ngồi trong nhà thì có người ngoài đường chạy vào báo tin là Tăng Sâm giết người. Bà mẹ cười, không tin. Vì bà biết rõ con mình. Một lúc sau lại có người chạy vào bảo tăng sâm giết người. Bà mẹ vẫn không tin. Nhưng đến người thứ ba chạy vào nhắc lại là tăng sâm giết người. Bà mẹ sợ quá. Bỏ chạy. Biết con thì không ai bằng mẹ. Thế mà nghe đến ba người cùng loan một bản tin. Thì chính mẹ cũng phải nghi con. Trường hợp của ông trường ấp nhà ta cũng thế. Cứ nghe thiên hạ nói mãi. Chính ông cũng phải tin là chuyện có thật. Quỳnh ngước nhìn Thông, ngầm tỏ lời cảm ơn. Ông có nghe ai đâu, chính ông tạo ra bản tin quái ác này mà chẳng ai đoán nổi ông là thủ phạm. Nghe Thông phân bày, bà Quản hồi hộp hỏi lại. Nghĩa là thầy nhất định bảo rằng chuyện cha phó với cái Phương là không có thật à? Thông chưa kịp đáp thì vợ Quỳnh gật đầu nhấn mạnh. Vâng, nhất định là không có thật, còn tôi tôi biết mà. Thông nhìn bà Quản tha thiết nhắc lại. Vâng, oan cho cháu Phương bà Quản ạ. Bà Quản thở vào như quăng được tảng đá đè nặng cả tuần nay trên ngực. Bà mừng vì cha hào khả kính của bà không xa trước cám dỗ như người ta lầm tưởng. Thấy bà đã siêu lòng, thông vội bồi thêm. Dạo trước, cái ông phán với cô Mai là chuyện có thật. Nhiều người bắt gặp quả tang. Chính mắt tôi cũng nằm thấy. Mà hình như cả bà Quản cũng nằm thấy, có phải không ạ? Còn chuyện cha phó với cháu Phương, hoàn toàn không ai bắt gặp. Bởi làm gì có thật mà bắt gặp. Thế cho nên tôi xin thưa với bà Quản. Mình là con cái chúa. Mình xúc phạm đến cha là người thay mặt chúa. Tôi thấy mình có lỗi. Có phải không bà Quản? Bà Quản chớp mắt nhìn ra sân. Nét mặt đâm chiêu như hối tiếc. Bà thở dài kết luận. Thì tôi cũng có tin đâu. Đời nào cha phó lại như thế. Ngài là người thánh thiện nhân đức nhưng mà tại chính ông trưởng ấp bảo tôi là có đứa non thấy cha với cái phương cho nên tôi mới vào trình cha xứ rồi tôi kể đầu đuôi như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc